Ngũ phu dân có vẻ vụt vội sau khi đi ra khỏi trúc viện. Mà thức phu dân còn cười chỉ ngũ phu nhân ra. Bút trong tay gần lại, Lý Thịch ngạc nhiên nhìn Tiểu Quyên. Dạ thưa, đúng là như vậy. Phu dân nghe nói biểu tình trên mặt của phu dân rất đặc sắc. Cũng không hiểu, Cứu phu dân làm gì mà lại khiến của phu nhân tức giận như thế nữa. Tiểu Quyên cảm thấy rất kỳ lạ.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 Nhưng nếu cô còn muốn thay đổi số phận, vậy thì... lý tịch, xuyết chặt cây bút trong tay. Tà ghét nói, chuyện cổ thức vui như trong vũ cười vàng tới tận chỗ của hoàng thượng. Gương mặt tuyệt mỹ như phát hiện ra bí mật diệt mới, càng lốt càng tới gần vũ mạc nhiên. Vũ mạc nhiên tránh xa khuôn mặt họa thủy này ra. Hắn nhìn cuốn sổ trong tay, đây là động thái phương trứng, xem ra bình hoài không có hành động nào đáng ngờ rồi lại cầm một cuốn khác trên bàn. Đây là về cũ trệ, cũng không có gì khác thường nhưng không có gì lại càng khiến hắn lưu ý hơn. Chỉ có thế này, vũ mặt nhiên chỉ vào hai cuốn trên bàn rồi nói. Ta biết ngay, ngươi sẽ hỏi như thế Ở đây Dương Ác Rơ lấy ra từ trong thược một cuốn sổ Rồi lại nhanh tay thu vào Tay kia chỉ ra trước mặt Vũ Mạch Nhiên Vũ Mạch Nhiên nhớ may lại Dương Ác Rơ kinh nhạt kêu lên Không phải chứ, ngươi quên rồi À, bạc May mà hắn đó không bị từ trước Nếu không lần này lại làm không công mất rồi Lộn viên, tới phòng tu tri mang một nghìn lượng bạc tới đây Thế này mới phải chứ Nhưng ác sơ vượt vội ném cuốn sách lên sàn Tiến lên hưng phấn nói Này, nghe nói người ném U Chì Tâm Cũng là nữ thi của U Trứng Khiến người rung động và đánh cung đúng không?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 Lần đầu tiên, hoàng thượng thấy thầm mò với chuyện nhà của hắn, nhưng với hiểu biết của hắn với hoàng thượng, hoàng thượng sẽ không tham gia vào chỉ vì quân trứng. Ông ta đã nói gì với hoàng thượng? Chẳng lẽ chỉ đơn giản là muốn bế mặt ông ta một chút thôi sao? Lộ vương gia, ngươi vẫn chưa trả lời ta, trước đây có phải ngươi thực sự chỉ lây dụng quân trì tâm một chút thôi không? Còn nữa, Ún Tì Tâm có đúng là gia dân tuyệt sắc như người ta nói không? Khuôn mặt tinh xã của vua Gá Xô lơ vẻ như kỳ như đứa trẻ. Tuyệt sắc ư! Trong đầu Vũ Mạc Nhiên vang lên câu nói của lộ nghiệp, lúc vua dân yêu cầu vài người tới trở lại mái nhà giúp nàng. Dù không biết Ún Tì Tâm làm sao, Vũ Mạc Nhiên chỉ cho rằng với những gì hắn biết về Ún Tì Tâm,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 Sau khi thấy hắn ta ra hiệu đi trước Thì trong mắt không khỏi càng hứng thú Có lẽ đây là lần đầu tiên Vũ Hoàng Kiên thấy hứng thú với một đứa chân Đã như vậy thì có gì là không thể cô Nhân, ngủ Vũ Nhân đi rồi ạ tử vương mang ám rút vào Thấy chỉ còn một mình Vũ Nhân của nhà ngồi trước cửa Thấy hình như Vũ Nhân đang rất nhàng nhã thưởng thức Nguồn như nhà nàng rất thích cuộc sống như thế này à. Nếu không thì em cho rằng phu dân ta còn có thể nhàn rỗi ngồi đây hóng gió à. Hời thiết ôn hòa, ẩm áp như mùa sưng. Từng đợt gió nhẹ nhẹ thổi tới khiến nàng thấy hơi buồn ngủ. Nếu không phải là đang bị ngốt tại lũ vung vũ bất tự do này, thì lỗ tì tâm thật sự thích nơi chày. Hơi đơn giản. Nhưng vốn dĩ từ xưa tới nay, nàng đã không yêu cầu vững chức quá mất. Chỉ cần có chỗ ngủ, có cơm ăn là được. Đương nhiên, điều kiện đầu tiên phải là tự do. Nghĩ tới vấn đề này, lộ tiền tâm lại thở dài. Khó quá, nữ nhân của trại không có gì gì. Nàng phải làm thế nào mới được tự do đây? phu nhân sao thế ạ?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 Cảm giác tức giận mà không thể giải tả ra được Hẳn là sẽ khiến cô ta chìm nén không nổi Phu dân Lẽ nào ngủ phu dân không bây sự với phu dân Vậy tại sao phu dân nhà nàng Múc thì đã chài, lúc thì lại cười như thế Ta không sao, nghe đầu này Thôi được rồi, đi đu nước thôi Thử nghiệm nòi vào bếp mới của chúng ta xem nào Lộ tì tâm nói xong, hăng hái sách ấm nước đi Tử vương vẫn còn đang từ từ suy nghĩ ở đằng kia Vô nhân, để tôi tì làm, sao người có thể làm những việc lọc vọc như vậy chứ Ai nói ở chung với vô nhân là khó Mấy ngày nay là những ngày mà nàng cảm thấy vui vẻ chứ Từ khi bước chân vào lộ vô vũ Vô nhân rất hoải phái. Hàng tàn đó sự với nàng như người hư vậy. Ha ha, con người ai chẳng phải là vậy. Nếu không thì em muốn ta làm gì? Đánh đàng, ngâm thơ, làm ấy thì đó chắc. Ngâm thơ đó chữ nàng không biết. Đàng đàn dương cầm, nàng cũng chỉ biết sơ sơ. Có điều, cuộc sống của hai người họ bây giờ đang gặp khó khăn. Tiền đâu mà mua đàn Hơn nữa, từ trước tới giờ Nàng cũng không dàn rỗi tới mức Lây hoay với mấy thứ đó Nếu có thời gian Thì nàng thà đi ngủ một chút còn hơn Nhưng mà Tử Vân thấy Chẳng phải các phương nhân khác Dù như vậy sao Thôi được rồi Đừng có nhưng mà nữa Ta đi vơi cỏ để nhấm lửa đây cô nhân Thấy vua nhân như vậy, trong lòng tử vương thấy rất xa. phu nhân đáng được hưởng một cuộc sống tốt hơn thế này Lộ tì tâm ôm đóng cỏ về, thì đã thấy tử vương khóc lóc đứng lên một chỗ không thích nhất. Tử Vân sao em lại khóc rồi? Lau nước mắt trên mặt, tử vương vừa khóc vừa nói. Tử vương đau lòng vì phu nhân. Người tốt như vưu nhân đáng để vưu gia yêu thương Đặt cỏ trong tay xuống, lộ tiền tâm dưới mày, cẩn thận nhìn tử vân Em nghe ta nói này, tử vân Thức vưu nhân của lộ Vương phụ đã chết, bây giờ người sống là ta Tất cả đều tì theo quyết định của ta Nếu như phải làm chủ bản thân mình, ta bây giờ không cần lộ vưu gia thương riêu nữa ta muốn có một cuộc sống tự do, làm theo ý mình. Em hiểu không? Nếu em hiểu thì cũng không cần phải ấm ức hay cho ta. Trong cuộc đời của Nữ nhân không thể không có tình yêu, nhưng tình yêu cũng không phải là tất cả. Quân tì tâm đếm trải người dị của tình yêu, đồng thời cũng đã phải trả giá đắt cho tình yêu của chàng. Mà cuộc sống sau này, tình yêu đã không còn là thứ ta cần tới nữa. Lộ Tỳ Tâm nói một câu dài, khiến Tử Vân ghe xong cảm thấy khó hiểu. Lộ Tỳ Tâm thấy Tử Vân mở to mắt kinh ngạc khi nàng, nhìn nàng không nói gì nữa, chỉ yên lặng nhìn Tử Vân. Có thể lời nàng vừa nói là kinh thải hết cục, nhưng nàng hy vọng Tử Vân hiểu được cách suy nghĩ của nàng, không cần phải chữa cuộc sống thực vật của ông Tỳ Tâm. Phương Tỳ Tâm đã phải trả cái giá tắt vì tình yêu của mình. Lộ Tỳ Tâm hiện giờ không có khả năng dùng tính mạng tình yêu của một nam nhân Tử Vân nghe câu hiểu câu không, nhìn Lộ Tỳ Tâm. Vừa rồi Phương Dân nói gì, nàng cũng không hiểu hết ý nghĩa. Nhưng lúc nói, ánh mắt của Phương Dân thực sự khiến người khác say mê, giống hệt như sao trên trời. Vậy Phương Dân... Người muốn gì ạ? Có thể, vui dương đã trải qua sinh tử, nên có những suy nghĩ mà nàng không thể hiểu được.